trương 1230 h y nhân. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm lẫn Mộ Thanh Loan, Hồ Trưởng Lão cười xòa nói: "Việc này gần đây được lan truyền xuân sao có có nhiều người đều tỏ ra ngạc nhiên, muốn biết hùng thủ kia cuối cùng là thần thánh nào lại dám ra tay bĩnh. Bọn độc xà cư địa minh mãng tại Tú vực, đây đúng là động thủ trên đầu Thái Tuế a." Tiêu Viêm gật đầu đồng ý có thể trở thành một trong ba bộ tộc lớn nhất của Ma tú, điều này đủ nói thực lực của Cửu U Địa Minh Mãng tộc và lại nơi này thuộc về địa bàn của bọn hắn. Cái này gọi là cường long bất áp địa đầu xà. Đến nơi đây, mặc dù là Trung Châu là một cái thế lực lớn có danh vọng như thế nào, cũng không phải cũng là lệ mặt mặt mũi của Cửu U Địa Minh Mãng. Trừ khi là đầu óc có vấn đề Bằng không ai cũng không dám đắc tội với bọn họ Cũng chính bởi vậy Nên khi hắn nghe được có người dám phiền phức tới cựu u Địa Minh Mãng Ở trong hải cốt Sơn Mạch Thì mới tỏ ra kinh ngạc như vậy Có lẽ là do cựu ra tìm tới Mộ Thanh Loan trần trừ một lát mới nói Ai biết được nếu kẻ thù đã đuổi tận giết tuyệt tộc cựu u Địa Minh Mãng Nhưng mà theo tin tức chuyển ra đối tượng mà hắn ra tay Tất cả đều là cương giả thực lực sức mạnh của tộc Cựu ù Địa Minh Mãng Còn những người thực lực yếu hơn Mặc dù khi chạm chán với tên hung thủ biển kia tính mạng lại không bị lấy mất Hồ trưởng não cười khổ nói Đối thủ đoạn quái dị của hung thủ thần bí này Hắn có chút khó hiểu Nghe vậy Tiêu Yêm nhố mảnh suy nghĩ Người này thực kỳ quái Có một câu nói rất đúng Kẻ nhu nhược dễ nắm Vậy mà người này Ngược lại chọn con đường khác chuyên môn tìm những cái kẻ khó giải quyết mà động thủ. Rõ ràng không phải là tị, tự nhiên muốn tìm khổ hay sao? Những cường giả của cựu u địa minh mãng. Khi gặp cái tên hung thủ thần bí này, cũng không ngoại lệ, tất cả mất tích, ngay cả thi thể cũng không thấy được. Điều này khiến cho tộc cựu u địa minh mãng có chút hoảng loại. Trong một bộ tộc, trọng yếu nhất chính là huyết mạch. Ai cũng suy đoán không biết hung thủ thần bí kia. Sắt hạ bao nhiêu cường giả Trong tộc của cựu ô địa minh mã Như vậy có hay không đang dự tính Một âm mưu gì đó Hồ trưởng áo giải thích Bỏ đi Việc này không liên quan tới chúng ta Kiên tầm đợi chờ Trên đỉnh núi Chú ý động tĩnh của viễn cổ di tích Mặt khác truyền lệnh xuống Đừng để cho mọi người đi lung tung Hiện tại hai cốt sân mạch rất hỗn loạn Nếu như là làm sai Một chút chuyện rất phiền phức Tư viêm chậm ngâm một lát, vẫn thấy không có kết quả đành phải lắc đầu, nhìn về phía tây nơi di tích mở ra rồi nói. Vâng, nghe vậy thì hồ trưởng lão cũng vội vàng cùng kính đáp. Kế tiếp chúng ta cứ việc chờ đợi viễn cổ di tích này mở ra, tư lướt mắt nhìn qua ngọn núi, thấy phía trong trung tâm của xuân mạch có một mảng không gian đang vặn vẹo, chậm giọng nói. Vâng, nghe được vậy hồ trưởng lão vội vàng cùng kính đáp. Tiêu viêm lướt mắt nhìn qua ngọn núi, nhìn thấy phía trong trung tâm sơn mạch có một mảng không gian đang vặn vẹo chậm giọng nói. Sau khi đuổi đi đám người phong lôi cát, đám người tiêu viêm liền bố trí doanh chướng trên ngọn núi này. Mấy ngày này, đệ tử Tinh Vẫn Các cũng nghe theo sự phân phó của tiêu viêm, không có người nào rời khỏi ngọn núi. Hàng ngày mọi người ai lấy điều trú tầm tu luyện, vì dù sao diện tích của ngọn núi cũng không nhỏ, đủ cho bọn họ hoạt động. Mà trong lúc an tĩnh chờ đợi này, 8 người tiêu viêm có thể nắm bắt được tình thế Cường giả hội tụ về hải cốt sơ mạch càng lúc càng nhiều Đến giờ, cho dù là trong đêm khuya trong dãy núi cũng có tiếng người ồn ảo như trước Âm thanh huyền áo ẩm ý vang vọng trong không gian cứ, cứ chờ đợi như vậy, 3 ngày thời gian trong lúc chờ đợi liền thoáng cái đã qua trong chớp mắt Trong 3 ngày này, 8 người phong luật các thảm bại bị đuổi đi ngược lại không có đến gây rối Đám người tiêu viêm cũng hiểu được là vị lôi tôn dạng kia tất nhiên không dễ dàng luốt trôi khẩu khí này. Nhưng ít ra hắn biết được, chính mình không đánh lại bốn gã có thực lực đấu tôn kia. Lên cũng không có ngu xuận tìm đến mà rước nhục. Mọi người ở trên địch núi trong 3 ngày này qua, không có quấy rầy người khác cũng không bị người khác quấy dày. Cứ như vậy mà nhàn nhã chờ đợi so với hoàn cảnh lúc còn ở trong sơn mạch đi đâu. Cũng gặp cái cảnh náo nhiệt thì tốt hơn rất nhiều Sau ba ngày thời gian Mạc không gian vạn vẹo ở giữa sơn mạch Càng lúc càng mơ nhạt Có nghĩa là mạc không gian này Vô số năm phong ấn đã biến mất Phong ấn mở nhạt khiến cho bầu không khí bên trong Dãy lúi trở nên dị tường xôi trào Dưới cái sự hấp dẫn của viễn cổ di tích kia Mọi người tự nhiên là nóng nảy rất nhiều Nếu có chút va chạm Thì sẽ trong khoảng cách có thêm một cái trận chiến liệu mạng Dựa theo độ nhạt dần của phong ấn Nhiều lắm, chỉ còn khoảng 2 ngày thời gian Phong ấn này sẽ tàn vào hư vô mà tới lúc đó, viễn cổ di tích tồn tại lâu lầm kia Một lần nữa sẽ xuất hiện trong nhân gian Màn đêm trong trẻo nhưng điên tĩnh như nước Ánh trăng lạnh lẽo ở phía chân trời xoay bóng Tọa sáng cắp bùng sớt mạch Làm cho dãy lúi tựa như là Được phủ thêm một cái lớp mỏng thần bí Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên mặt đá lớn ở đỉnh núi Tại đây đây có thể nhìn thấy được bao quát gần nửa dưới núi. mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người cùng với ánh nửa. Nhập nháy ở dưới chân núi. Ngận đầu nhìn thoáng qua ánh trăng trên bầu trời. Tiếp em trong lòng thoáng ngợi ngơ. Một thân ảnh hiểu điệu thành nhá xinh đẹp như ẩn như hiện ngay trước mặt hắn. Y như là một tiên tử trong trăng. Quân nhi, chờ ta, đợi ta giải quyết xong vấn đề thân thể của lão sư ta liền đến cổ tộc. Tiếp em chậm rãi nắm chặt tay. Trong mắt trật lé lên vẻ kiên định Mặc kệ cổ tộc có bao nhiêu thần bí thâm sâu Cũng sẽ tuyệt đối không thể cản trở được hắn cùng với Huân Nhi Hiện giờ Tiêu viêm có thể chân chính tự xưng là cường giả hạn nhất trên đấu khí đại lục So với những người cùng thế hệ thì không tìm ra đối thủ Với cái lỗ lực này và thành tựu Hắn tin tưởng rằng Dù đối mặt với những kẻ anh tài trẻ tuổi Hết mạch đô đế của cổ tộc Cũng không có bao nhiêu người Tiêu viêm nhẹ nhàng thở ra Đột nhiên Bóng hình xinh đẹp trong đầu hắn Bất chợt dao động Rồi một cái rung nhan lạnh như băng Đẹp đẽ hơn Thoáng hiện ra Thải lân Khi góc mặt xinh đẹp động lòng người này hiện trong đầu tư viêm trên mặt hiện một nụ cười khổ Thấp rộng lậm bậm nói Không biết hài tử trong bụng Bao giờ sẽ ra đời Vừa nghĩ đến đây tư viêm cảm thấy sâu trong nội tâm căng thẳng Không ngờ bây giờ hắn cũng sắp được làm cha Nếu như vụ thân hắn biết Không biết mừng hay không Vèo Trong lúc tiêu viêm thất thần, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên giữa bầu trời đêm. Mặc dù Thanh ngâm rất nhỏ nhưng vẫn bị cảm giác cực kỳ nhạy cảm của tiêu viêm phát hiện. Lên hắn lập tức quay đầu lại, liền thấy một cái bóng đen giống như là chim ưng từ trên bầu trời ập xuống, tức thì song trưởng chạm nhau. Và một cái liều chạy phát ra từng tiếng xoạt lên mãnh liệt, liều vải bạo liệt lỗ tung, nhất thời để lộ ra tự nhiên đang ngủ say trong đó, bất quá cảm quan của làng cũng không phải kém. Lên lúc liều giải bị xe rách, lập tức mở hai mắt. Nhìn toán qua bóng đen đang đánh tới thì cả kinh, đôi chân trần lập tức tối lui. Đạo tạc phương nào? Tiêu viêm cũng cả kinh, trong mắt lệ lên thần sắc lửa giận, bàn tay vỗ vào tạng ra lớn. Thân hình như đại bạc nhanh chóng phóng ra, hướng về phía bóng đen mà lướt tới. Tiến tới gần, tiêu viêm mới phát hiện dáng người bóng đen kia có chút nhỏ nhắn. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được quần áo bên ngoài, đoán được là lịch cuộn nào. Còn trên mặt nạ thì một cái chiếc mặt nạ mặt quỷ Giữa tợn tạo thêm vài phần quỷ dị Đối với tiếng quát tiêu viêm bóng đen ngược lại Như là không nghe thấy Dưới cái mặt nạ quỷ dị kia Đột nhiên bùng phát một cái luồng ánh sáng lục kỳ dị Khi mà kim lục màng chợt lóe lên Liền chiếu về phía sau Thẳng vào gương mặt tự nhiên Khi tia sáng này sắp chiếu đến Tự nhiên cảm giác mơ hồ ngay cả thần trí cũng ngốt loạn Gào trong lúc thất thần Tử khí trên khuôn mặt tử nghiên, đột nhiên bộc phát một con tự long dài lửa thước, liền xuất hiện trên má. Ngẩn đầu lên giống một tiếng, tiếng long ngầm mênh mông cuồn cuộn mà lục mang cũng là lập tức tan biến. Ách, tại sao không phải là xa? Nhìn thấy tự long trên mặt tự nhiên bóng đèn màng mặt lạ quỷ dị kia nhất thời sửng sốt, rồi bất chợt âm thanh rất nhỏ vàng lên, thình thịch. Trong lúc bóng đen có năng sửng sốt, ba cái liều trại xung quanh đột nhiên lộ tung. Tiểu y tiên thiên họa tuôn giả hùng chiến xuất hiện, khi thấy những bóng đen ra tay với tự nhiên sắc mặt bọn họ đều là đại biến. tự nhiên có chừng, tiêu viêm trầm giọng quát thân hình lướt đến, chắn ngay trước bóng đen. Bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu lô tím ngưng tụ thành nắm tay, sau đó hung hăng nhắm về phía người kia đánh tới. Nhìn về phía thế công hung hãn của tiêu viêm, bóng đen kia vội vàng tránh lui, lục màng quỷ dị, dưới cái mặt là thần bí liền, chấp động, dễ dàng tiếp được lắm đấm họa Diễm rồi động thân hướng về phía bên ngoài ngọn núi lao đi vìàng cũng biết có tiếp tục ở lại không có tác dụng còn muốn chạy thấy vậy sang mặt tiêu viêm chầmm xuống người này qua mức quỷ xị rõ ràng mục tiêu của làng là tự nhiên và nếu không bắt lấy cho hỏi một ven ngày sau tất còn nhiều phiền toái trong đầu lấy lên ý niệmần mang trong bàn tiêu viêm chợt grab để đuổi theo bóng đen thân vừa động thì nắm tay tràn ngập họa xễm hung hăng lệ xuống đỉnh đầu người đó Cảm nhận được kinh phong hung hắn, đớt tới dữ dội trên đầu. Lục mang của bóng đen, mặt lạc quỷ thần tiếp tục chấp động. Bất chợt phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái quyền tràn ngập thủy dịch. Nhanh chóng cùng với họa diễm tiêu viêm chạm vào nhau. Oành, thì lưỡng quyền chạm vào nhau phát ra kinh phong khủng bố. Thân thể của tiêu viêm không sao, còn chân thì lùi lại vài bước. Trong khi bóng đen kia chỉ lùi lại hai bước, thân hình cũng là không có bình thường. Không bị thương mà một lần nữa biến mất một cách quỷ dị. Đợi đến lúc tiểu viêm chấn định tinh thần thì bóng đen kia đã lướt vào trong lúi sâu mịt mù. Lợi dụng bóng đêm để ẩn nút, trong nháy mắt biến mất không thấy tông tích. chương 1231, Di Tích mở cửa Tiêu hiểm lờ lửng trên bầu trời đêm, nhưng mày nhìn về bóng đèn biến mất. Người này vẫn không có giao thủ trực diện với hắn, nên hắn không thể rõ xét thực lực của đối phương. Nhưng ánh sáng màu xanh quỷ dị kia lại làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Không biết người lọ lai lịch thế nào? Tại sao lại ra tay đối với tự nhiên? Tiêu hiểm thấp sọng tự hỏi. Hiện giờ càng ngày càng nhiều cương giả đi di tích viễn cổ hấp dẫn. Không biết có bao nhiêu cao thủ đang ngoạ hổ tàng long, Xem ra việc này phải cẩn thận một chút. Xì, tiêu viêm đang chậm ngầm đột nhiên trong bầu trời đêm lại vang lên tiếng gió giít. Có mấy thân ảnh đang nhanh chóng phá không lướt tới. Chỉ khi ngang qua lơi này, thân hình mới khựng lại một chút ánh mắt sắc bén đạo qua tiêu viêm. Nơi này, có khí tức tên đó, cần phải đem người này về thẩm tra không? Mấy người này trợt sừng lại một cái tên trung niên khuôn mặt ngoan độc, hơi giật giật, mũi hít vào. Ánh mắt đột nhiên chuyển về phía tiêu viêm nói. Ánh mắt tiêu viêm trong khi đánh giá cẩn thận bốn người vừa xuất hiện Ký thức bốn người đều cực mạnh Trong đó có ba gã đạt đến đấu tông đỉnh Còn thực lực của người đầu lĩnh hẳn bước vào đấu tôn Ký thức âm hàn lượn lờ quanh thân Làm cho người khác không dám kinh thường Là cựu u địa mình mãng tộc nhân Ánh mắt đảo qua đột nhiên dừng lại Trên người có con người đặc biệt Tiêu viêm hiếp mắt thầm nghĩ trong lòng Mùi vị của tênh kia hướng vào trong núi Người này hẳn đã do thủ với hắn, đã đầu lĩnh áo bảo xám trần chờ đánh giá tiêu viêm Hắn cũng có thể cảm ứng được người trước mặt là một cái cường giả đấu tôn. Lúc này không lên gây thiềm rắc rối thì tốt hơn, bởi vậy liền lắc đầu chuyển hướng bóng đen biến mất. Vào trong núi rừng, vùng tay nói đuổi theo. Vừa nói xong hắn liền tiền phòng tiến lên, hóa thành một cái bóng đen lướt nhanh vào trong vùng núi, sau đó ba gã còn lại nhanh chóng đuổi sát theo sau. Cựu ù địa minh mãng tộc nhân cũng thật là bá đạo Tiêu viêm đưa mắt nhìn đám người vừa rời khỏi Trong lòng cười lạnh một tiếng Nếu như hôm nay thực lực mình yếu một chút Chỉ sợ đáng người kia sẽ lựa chọn cái cách ra tay bắt án đem về Xem ra bóng đen lúc trước hẳn là thần bí nhân Gần đây làm cho cựu u địa minh mãng tộc gà chó không yên Nhưng không biết vì sao làng lại ra tay với tự nhiên Ôm nghi hoặc trong lòng từ viêm chậm ngầm một lát Rồi xoay người trở về đỉnh lúi Lúc này vì biến cố vừa mới xảy ra làm cho tất cả mọi người bị đánh thức Nhìn thấy tiêu viêm trở về đám tiểu uy tiên cũng là vội vàng tiến lên đón Tiêu viêm hạ xuống đem chuyện này xảy ra kể một lần Mà khi nghe được người xuất thủ chính là hung thủ thần bí gần đây Trên mặt mọi người xuất hiện vậy kinh ngạc Không phải tên kia chuyên xuất thủ với cụ u địa minh mãng tộc sao Sao bỗng nhiên tấn công tự nhiên Tiểu uy tiên hơi cao mảnh nhẹ giọng hỏi Tiêu viêm lắc đầu nhìn thóng qua tự nhiên cười nói Có lẽ làng tưởng tự nhiên là tộc nhân của cựu ưu địa minh mãng Phi, ai là mấy con rắn thối đó chứ Tự nhiên biểu môi rồi trật sờ lên chán Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ ngưng chọc nói Lúc lãy khi bị tên kia chiếu ánh sáng xanh tới Ta cảm thấy suýt chút nữa đã bị khống chế May mắn mà huyết mạch hộ thể Nếu không phải vậy dù không bị ống chế hoàn toàn Cũng là mất đi năng lực phòng ngự trong một thời gian Nhờ vậy đám người tiêu yên cả kinh Lúc lãy tự nhiên chị mặt đối mặt đối với người kia có chút thôi mà suýt chứng nữa đã bị khống chế Người này thật là quỷ gì Vì sao từ bao giờ trên đại lục xuất hiện một cái cường giả có khả năng khống chế thần trí người khác như vậy Tại sao chưa bao giờ nghe nói qua Thiên họa tôn giả cao mạnh nói quá lót lần sau mà gặp lão tử nhất định phải đánh nát đầu ràng Cô trẻ này mà có chuyện gì thì lão tử đây cũng là bị vạn lây Khủng chiến hùng hộ nói Mặt tiêu viêm lộ vẻ chấm ngâm, liếc mắt trao đổi với tiểu y tiên một cái nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên không nên chạy loạn. Bên cạnh chúng ta, người này quá mất quỷ dị, lai địch không rõ ràng. Ngàn vạn lần không thể để bị làng tà lắm được cơ hội. Theo ta suy đắn, mấy cường giả cựu u địa minh mãng mất tích chỉ sợ đã bị làng khống chế. Cái gì? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh hãi. Trong mấy cái tên cường giả cựu u địa minh mãng mất tích còn có cả đấu tôn. Nếu người nọ có thể khống chế được cả đấu tôn Thì không phải là quá đáng sợ sao Lúc đó ta vốn là có thể ngăn cản nàng Nhưng mở thời khắc mấu chốt Đột nhiên có một gã đấu tôn ra tay ngăn cản Người đó có đấu khí thiên hướng âm hàn Nhìn khá tương tự với cụ u địa minh mãng từ viêm chậm ngầm nói Bản lĩnh khống chế người khác mạnh đến bực này Trước nay chưa bao giờ nghe nói qua Dù có một số loại đấu khí âm thanh Có thể mềm màn tâm trí Rất khó có thể khống chế hoàn toàn một đấu tôn Đỗ Tiên lắc lắc đầu nói, Tiêu em cũng là gật đầu đồng ý, thế giới rộng lớn này quả nhiên không có cái gì không có, cự ô địa minh mãng chứa vạnh người quý dị này thì coi như là ăn trái đắng rồi. Mấy ngày này phải cẩn thận thêm một chút, đến lúc di tích viễn cổ mở ra, chúng ta phải được vào đầu tiên, nếu không hồn anh quả sẽ bị người khác nhanh chân cướp mất thì rất rắc rối." Từ Viêm nhìn xung quanh trầm giọng nói, "Được, nghe vậy mọi người đều là đồng thanh hưởng ứng. Trải qua biến cố đêm hôm đó Về sau cũng không xuất hiện việc gì khác đặc biệt Biển người tạt hài cốt sơn mạch Vẫn tiếp tục tăng lên Theo cấp số nhân Tiếng ồn ảo nơi đây huyền náo đến tận chơi Rất nhiều người đang chờ đợi di tích mở cửa Trong sự chờ mong của mọi người Thời gian hai ngày cũng là lặng lẽ Trôi qua tuần tuột giống như là đồng hồ cát hai ngày sau Đợi khi phía chân trời xuất hiện Ánh dạng đồng đầu tiên Cắt qua màn đêm đang bao phủ Thì cái ngọn núi đang lặng yên kia đột nhiên bừng lên một cái sức sống kinh người âm thành xe gió không ngừng vang lên Từng cái bóng người ôn ôn kéo tới như là trâu trấu lướt vào trong sơn mạch Trên đỉnh núi đám người tiêu viêm cũng là chuẩn bị đầy đủ Vì đi vào di tích viễn cổ quá nguy hiểm Lên chuyến đi này chỉ có mấy người tiêu viêm Hai vị trưởng lão và đệ tử của tình vận các đều phải ở lại chờ tiếp ứng Mặc dù rất là tiếc nuối Việc không thể tiến vào di tích viễn cổ Nhưng mà không có một ai lên tiếng phản đối Giờ đây Hắn đã dần xác nhập Lập lên uy tín của chính mình Tại tinh vẫn các Đứng ở đỉnh núi bên cạnh Nhìn bóng người đang uồn uồn xét qua Tiêu viêm không khỏi lắc đầu Không ngờ tới lực hấp dẫn của di tích viễn cổ lại lớn như vậy Đi thôi Tiêu viêm vẫn không chậm trễ thêm Vùng tay lên Thân hình tiền phòng lướt về phía trung tâm sơn mạch Tám người tiểu y tiên cũng lại nhanh chóng theo sau Giờ phút này, hai cốt sơn mạch không ngừng phát ra sức sống nằm cho người ta kiếp sợ. Mà nơi phát ra lực lượng này chính là vô số đạo thân ảnh đang bay trên không trung. Trong dòng người lớn đến thế này, dù là nơi có không khí lạnh lẽo như là hai cốt sơn mạch cũng là hòa tan đi không ít. Trong lúc tiến về phía di tích viễn cổ, bằng vào cảm giác của mình, tiêu viêm có thể cảm giác được ký tức, vốn đang yên nặng trong ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu được hành động, nhanh như chấp lướt về phía trung tâm sơn mạch. Lần đi dịch tích bến cổ này mở ra Chắc chắn sẽ là một cuộc lòng tranh hộ đấu A Cảm nhận được khí thức mạnh mẽ kia Dù là tiêu viêm cũng nhịn không được mà thở sâu một hơi Muốn thuận lợi cấp lấy thiên giai đấu kỹ trong tay các cường giả tại đây Quả thật là khó như lên trời Vì cái gọi là thiên giai đấu kỹ kia Tiêu viêm có thể tưởng tượng được hải cốt sơn mạch này sẽ bùng lộ một cái loại Kinh thiên huyết chiến thế nào Đám người tiêu viêm lên vị trí ngọn núi tiếp cận Trung tâm Sơn Mạch vẹn vẹn mấy phút, một cái mảng không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt mọi người. những không gian vặn vẹo cách đó không xa, thức nền tiêu viêm chật động hạ xuống một cái cây đại thụ che trời. Ánh nắng chiếu xuống, lúc này mới phát hiện, nơi này là một cái bồn địa lớn chừng ngàn dặm Chỉ có điều, bồn địa này giờ đây bị một cái biển hài cốt trắng xóa bao phủ. Từ xa nhìn lại một cái mảng sừng sương trắng xóa cả tầm mắt. Làm cho người ta cảm giác lồng tóc dựng đứng Lúc này xung quanh biển hải cốt là những bóng người đứng sừng sững Từng cái ánh mắt lóng bỏng chăm chú nhìn chầm chầm vào những hải cốt không gian vận vẹo kia Chỉ cần phong ấn biến mất Thì biển người nơi đây sẽ là ùa vào như là sóng thần Ánh mắt tiêu viêm đảo qua xung quanh Dừng lại một chút Tại vài chỗ Trong mắt xẹt qua ngưng trọng Chỉ mới nhìn qua hắn đã phát hiện Không dưới có 5 vị cường giả đấu tôn Thực lực tới tam tinh Sức hấp dẫn của thiên đấu kỹ thật kinh khủng Ngay cả đấu tôn cũng không có cách nào kháng cự Tiêu viêm than nhẹ trong lòng Hắn rất là muốn có được thiên giai đấu ký Nhưng hiểu được muốn cấp đi thiên giai đấu ký Nơi này có đến mức nào Tất vù vô tội hoài bích có tội Dù là một cái cường giả đoạt được tiền giai đấu ký Nhưng liệu có thể bình an rời khỏi hải cốt sơ mạch hay không Cũng là một vấn đề nan đề Không biết vị diệt quả liên của ta và thiên giai đấu ký kia Cái nào mạnh cái nào yếu đây Tiêu viêm trước mắt, trong lòng cũng là sừng lên một chút tò mò Phanh Trong khi tiêu viêm đang suy nghĩ mạnh trời đất đột nhiên xuất hiện một cái trận dao động rất nhỏ Ánh mắt vô số người hướng về phía biển hài Cốt Không gian nơi đó bắt đầu lội lên từng đợt cự sóng Viết cổ di tích cuối cùng cũng là thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa Trường 1232 Kẻ thù xuất hiện Hoa Lạc Không gian kịch liệt vặn vẹo Vàng lên âm thanh giống như tiếng nước chảy Mà khi cái loại âm thanh này càng lúc càng thêm to Thì không gian cũng là vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt Hô Nhìn năng lượng vòng ấn càng lúc càng trở lên suy yếu Ở bên ngoài cốt hải Ánh mắt vô số người đều chậm rãi xuất hiện Màu đỏ nhạt Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập Mà bàn tay đang nắm chặt vũ khí cũng là từ từ siết chặt lại Ánh mắt của tiệm viêm nhìn chầm chầm vào tầng không gian đang kịch liệt vận vẹo Tại lời phát ra Âm thanh kỳ dị kia Hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang dao động Cái loại dao động này rất không ổn định Giống như là Có một cái ngọn núi lửa bị đè nén Đang có xu hướng phun trào bất cứ lúc nào Một loạt tiếng động kinh dị liên tục vang lên Không gian vặn vẹo bỗng nhiên ngừng lại Rồi nghe được cái tiếng phịch giòn tan mà không gian đang vận vẹo lúc lẽ Bỗng là vỡ vụn như là thủy tinh Thành vô số cái mảng không gian nhỏ Xông lên, biển cổ di thích mở ra rồi Trong lúc không gian phong ấn lộ tung Vô số người ở trong hai cốt sơn mạch đều là đỏ mắt Trong cổ họng phát ra từng cái tiếng gầm gừ tham nam Bóng người lao lên như một rừng châu chấu Hướng về phía trung tâm của cốt hải Màu lùi lại Các với những người này Sau khi nhìn thấy không gian lộ tung sắc mặt tiêu viêm biến đổi Ôm lấy tự nhiên bên cạnh Mũi trần ghẽ điểm vào cành cây Thân hình nhanh chóng lùi lại Đám người tiểu tiên bên cạnh cũng là phản ứng cực nhanh Lập tức lùi lại phía sau không chút do dự Lúc đám người tiêu viêm đang lùi lại phía sau Thì xung quanh cây cổ tụ Cũng có một vài nhận ảnh vội vàng lùi lại hiển nhiên họ phát hiện được điều gì đó không ổn Ngay khi mà đám tiêu biêm lui lại Chỉ thấy cái bảnh không gian phong ấn bị Lộ tung kia cũng là đột nhiên dừng lại trong không trung Chỉ nghe thấy một cái tiếng lộ vàng lớn lên Một cái cỗ không gian cuồng bạo Ngay cả đấu tôn cũng phải Hết hồn Chợt trào ra như lốc xoáy Những người vừa xông vào chỉ trong chấp mắt đã bị cơn lốc đó lút trực Những tiếng gào thét thảm thiết Liên tục vang lên trong biển hải cốt Sóng không gian cuồng bạo Giống như là liềm gặt Cắt qua cây lúa. Tiêu diệt toàn bộ đám người vừa xông vào, một số cường giả ở phía sau khi nhìn thấy tình huống này liền lập tức chật vật quay đầu chạy trốn. Lúc này, bên ngoài Hải Cốt. Cốt Hải là một cái cục diện cực kỳ hỗn loạn. Hào. Bởi vì cách khá xa, liên kỳ cái lốc xoáy năng lượng quét tán cũng không có tạo thành thương tổn gì cho đám tiêu viêm, lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Ánh mắt liếc qua nhìn thấy vô số người đang lăn qua lăn lại thế thạm trên mặt đất Tiền huyết máu đỏ sẫm bấy đầy một cái mạng lớn trên biển hải quốc màu trắng Không gian phong ấn này thật khủng khiếp Qua bao nhiêu lăm tháng mà vẫn lưu lại lực lượng khủng khiếp đến vậy Thật không hổ là di tích của đấu thánh Cường giả Nhìn thấy cái sức tàn phá kinh khủng do sóng không gian tạo thành Trên khuôn mặt đám tiểu y tiên cũng là hiện nên vẻ kinh hãi Đi thôi, bọn người kia quá luôn nóng, chỉ tự trách mình không may Tiểu viêm cười phông tay lên, thân hình hóa thành một cái mũi nhọn màu hồng nhạt lướt đến bên trong biển Hải Cốt. Cùng lúc đó, một cái số cường dạng lúc trước tránh được sóng không gian cũng là lập tức chuyện mình lao vào, vào bên phía biển Hải Cốt, khu ngoài của biển Hải Cốt rộng rãi. Trong khi tiểu viêm tiến vào mới phát hiện ra nơi này mơ hồ xuất hiện một cái ngọn núi nguy nga sừng sững. Từ xa nhìn lại thật giống như là một cái con... Viễn cổ mảnh thú đang cuộn mình Làm cho lòng người ta lặng chữ Cái đám người tiêu viêm nhìn thấy cái ngọn núi khổng lồ này Thì tốc độ bay cũng là không tự chủ được mà chậm lại Cơn lốc không gian vừa rồi Đủ để chứng minh Nơi này chẳng phải là chốn tốt lành gì Nếu như không cẩn thận Đi toàn cái mạng nhỏ lúc nào cũng không biết Càng lúc càng vào sâu Sương trắng trong cái biển hải cốt dần dần nhạt đi Mà vật thể to lớn kia rốt cuộc cũng là hiện nên rõ ràng Trong tầm mắt của Tiêu Viêm Đó là một tòa đại điện Cao tới gần nghìn trượng Nhìn cư điện đổ sộ như trong núi này Tiêu Viêm cảm thấy phân điện lúc trước của hồn điện thật nhỏ bé Gước nhìn cái tòa đại điện to lớn sừng sững Ở trong thiên điện Làm cho người ta cảm giác được Sinh ra cảm giác lạc lõng Cả tòa đại điện màu đỏ sẫm Từ xa nhìn lại Như là một ngọn nửa Đang bốc cháy sứ dội đặt ở trên tấm lênải cốt trắng xóa nhìn qua có vẻ cực kỳ chói mắt cương giả xung quanh cũng là thất thần vì cái đại điện màu đỏ thẫm một lát sau mới hồi phục tinh thần trong mắt ai cũng tràn đầy vẻ chấn động không hổ là nơi cương giả cảnh giới đấu thánh để lại công trình lớn như vậy không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới làm lộn suy suy khi tất cả đều là từ từ giảm tốc độ sau đó dừng lại vị trí cách đại điện khoảng trămm Đứng ở chỗ này nhìn cái tòa đại điện càng thêm khổng lồ, tỉnh cổ đó cao như muốn xuyên thụng cái bầu chơi. Khó trách lại có không gian phòng ấn che giấu Một cái đại điện to lớn như vậy đặt ở bất kỳ chỗ nào cũng là gây đến chú ý. Nhìn cái cự điện màu đỏ sấp này, tư viêm không nhịn được lắc đầu than thở, cùng với mọi người đứng cách đại điện trăm mét. Vị cương giả đấu thánh kia đã kiến tạo ra một cái di tích lớn như thế. Vậy thì những cái vật để ở trong đó chắc chắn không ít, Chuyến này tự không buồn công à. Lúc này ở ngoài đại điện màu đỏ thẫm không ngừng có cường giả tiến vào. Nhưng tất cả đều không có ai bước qua vạm bi 100 m Có thể đi đến đây, nếu không phải là thế lực lớn thì cũng là một cường dạ lội tiếng. Tự nhiên không có ai dạy rột xong đến chịu trận trước. Những người này không vội tiêu viêm tất nhiên cũng không gấp. Đứng trước một cái bạo tảng lớn như thế, nếu nói không có cơ quan phòng ngự Chắc chắn kẻ ngu mới tin. Mà lúc tiêu viêm đang khoanh tay đứng đợi, đột nhiên cảm nhận được một cái ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía mình. Khẽ như ngoài lại, tiêu viêm đạo mắt nhìn về phía ánh mắt bằng lãnh kia. Chủ nhân ánh mắt bằng lãnh kia lại là một nữ tử quần áo, sực sỡ có khí chất cao quý, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trên đầu, bối tóc hình phượng càng làm tăng thêm vài phần cao quý. Phượng thanh nhi, nhìn gương mặt quen thuộc này, Tiêu viêm nhịn không được mà xoa xoa bàn tay vào nhau Không nghĩ tới lại gặp làng nơi đây Bên cạnh Phượng Thanh Nhi có không ít người Đoàn người của phòng lối các cũng nằm trong số đó Ánh mắt bọn người chúng nhìn về phía tiêu viêm cực kỳ âm lãnh Tiêu viêm đảo mắt nhìn đoàn người đột nhiên dừng lại ở bên cạnh Phượng Thanh Nhi Nơi đó có một nam tử cao lớn Mặc cẩm y bào màu trắng Nam tử này tuổi chẳng 30 Nhưng nếu tính ở tuổi tiên yêu hoàng tộc thì vẫn chỉ là một thanh niên mà thôi Vị bạch y nam tử này cực kỳ tuấn Tú Khuôn mặt mỉm cười càng làm cho hắn tỏa lên cái khí chất cao quý bức người Nhìn vào đã biết không phải người thường Thanh Nhi Đó là người mà người mơ hồ cảm nhận được yêu hòa huyết tinh trên người sao Lúc này bạch y nam tự đang nhìn về phía tiêu viêm Cũng là thạng nhiên nói Ừm, không nghĩ tới trong một thời gian ngắn không gặp Hắn đã đến cấp đỡ bậc đấu tôn Phượng Thanh Nhi cắn răng trả lời Trong giọng nói có bài phần không cam tông Hà hà, đố tôn à Xong chuyện này người có thể trở về tộc tiếp nhận truyền thừa Đến lúc đó đột phá đấu tôn cũng không phải chuyện khó Bạch Y Nam tự cười cười nhẹ giọng nói Về phần tiếp viêm này thì giao cho ta đi Bất luận hắn có mang yêu hoảng huyết tinh hay không Chỉ cần về trả xét là biết thôi Cho dù hắn đã luyện hóa huyết tinh Chúng ta cũng nhất định có cách bắt hắn nôn ra Vượng Thành Nhì khẽ gật đầu Tuy nói tiếp viêm tiến vào đấu tôn Nhưng đối với người bên cạnh này nàng cũng có chút tin tưởng Người này tiếp nhận truyền thừa trước nàng Lại sử dụng lực lượng truyền thừa Đến mức lô họa thuần thanh Phóng mắt khắp dưới trẻ của thiên yêu hoàng tộc Hắn cũng xếp vào ba hạng đầu Đối phó với tiêu yên hẳn không có khăn Hừ, thiên đường có lối đi Ngươi không đi địa ngục công cửa Ngươi lại đến Nếu như ngươi cửa Trung Châu Có lẽ chúng ta không có cách bắt ngươi Nhưng ngươi đã đến đây Tèm mình tới tận cửa Đừng trách bản tiểu tư vui lòng nhận lấy Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Thanh Than Lé lên hạng mang trong lòng cười lạnh. Đôi ánh mắt bằng lãnh của Phượng thanh Nhi phát ra. Tư viêm chỉ là liếc mắt một cái rồi quay đi. Hắn có thể cảm nhận được sát ý từ thanh niên bạch y đó. Đối ngày trẻ tuổi vậy mà đạt đến đẳng cấp đấu tôn. Tư viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. thiên nếu hoàng tộc không phải là ma thú bình thường. Bọn họ có huyết thống của viễn cổ hồi yêu hoàng. Cũng có rất nhiều thủ đại để làm tăng thực lực tộc nhân mình nên. Nhưng nói cho cùng, loại lực lượng chuyên thừa này. Và lực lượng có được nhờ do tự mình túc luyện đó là một sự chênh lệch nhất định Loại tranh lệch này không Rõ ràng lắm Nhưng khi giao thủ cùng người khác sẽ lộ ra ngay Lấy thực lực bây giờ của tiêu viêm Bóng mắt Nhìn khắp những người cùng thế hệ Chỉ cần không đụng phải một vài tên biến thái Hắn gần như có thể nắm chắc vần thắng Lúc đó Kể cả lúc đối đầu Với dịch trần cũng vậy Mà bây giờ Cái vị bạch y nam tử cũng là như vậy Rồi bắt khỏi đám người phượng thanh nhi Tiêu viêm nhìn quanh nét mặt thoáng biến đổi Bởi vì hắn thấy được trong các thế lực hội tụ ở đây Không ít gương mặt quen thuộc Những người này đều ít nhiều có ân oán với tiêu viêm phòng lùi các tiên yêu hoàng tộc bằng hạ cốc phiền minh tông Ánh mắt tiêu viêm đạo qua tất cả các thế lực có địch ý với hắn Trong mắt Cũng trong lúc nhất tờ nhịn không được lắc đầu thở dài Lần này đúng là đi vào hàng sói rồi